Trâm bước xuống nhà mang theo niềm vui chan chứa trong lòng. Long ăn gần xong bữa cơm thì bà mạnh lên gặp. Cầu thang khá cao, làm bà vừa thở hồn hẹp vừa thang. Ôi trời ơi, mưa mãi thế này. Ê thiêu ấy chảy từ sáng đến giờ. Mọi khi đợt ăn trưa, bố mày với tao thở không kịp. Còn hôm nay chỉ được có vài bàn, chán quá. Bà tự tiện ngồi xuống ghế bên cạnh Long và dịu dàng hỏi. Sao, con gọi mẹ hả ạ? Có việc gì không con? Cái Trâm đã bảo mẹ lên ngay, có việc cần. Long nói vắn tắt cho bà mẹ biết ý định của mình là tối mai đưa Trâm đi dựa tiệc. Bà mạnh há mồm kinh hãi rồi gắt nhẹ. Sao con lại làm như thế? Nó là kẻ ăn người ở trong nhà mà. Trời ơi đưa nó đi chơi bằng vai phải vế với mình, ngộ nhỡ người ngoài biết thì, thì có một độn thổ. Này vờn chó, chó liếm mặt, đừng có hạ mình quá như vậy. Chú ra chú, tớ ra tớ. Không có làm như vậy được. Long chưa bao giờ nghĩ đến sự phân chia này. Anh không ngờ mẹ mình lại đặt thành vấn đề nghiêm trọng như thế. Anh cười phân buồn. Mẹ nói quá đáng. Chị ấy làm cho nhà mình thật nhưng mà hai gia đình là người cùng làng quen biết với nhau từ trước. Chị ấy là con Bắc Cảnh chứ có phải người dưng nước lã đâu. Bà Mạnh cắt ngang. Vẫn biết như thế. Nhưng mà giả thứ nó đừng ở đợi nhà mình thì không sao. Còn bây giờ nó đến ở cho nhà mình tức là phận tôi tớ rồi. Miệng thế gian con phải đề phong Đừng để người ta chê cười chứ. Cô con này. Con là người danh giá. Mai kia làm ông này ông kia. Nó thì nghèo rớt mùng tơi mà lại còn già hơn con nữa. Không không không. Không có bừa bãi luôn tuổi như thế được. Long vẫn cười kiên nhẫn. <cười> con có lấy chị ấy đâu mà mẹ nói chuyện tuổi tác. Con nhờ chị ấy có một tối thôi. Bà Mạnh vẫn cương quyết bảo vệ Long. Biết thế nào được. Rồi nó hiểu lầm, nó tưởng bở, nó cứ bám chập lấy con thì sao. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi thôi thôi, con ơi tránh đi thì tốt hơn. Kinh nghê vui thú kinh nghê. Tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Mỗi người một phần của mình không thể leo treo được. Long chả biết nói sao, cách suy nghĩ của hai mẹ con khác nhau một trời một vực. Bà Mạnh kết luận. Con quen thiếu gì đứa, sao không rủ, lại đi rủ cái châm. Cái con bé gì đấy, mẹ mẹ nhớ là cái con bé gì mà con bà Xuyến hiệu vàng thành tín, vẫn đến đây thăm con, sao không lôi nó đi. Còn cái con gì nữa, à con Thục, con Thục mà nhà nó có hãng xuất nhập cảng, nghe bảo giàu nhất ở đường Sạc Nhe. Bố nó vẫn đánh xe nhà đưa nó đi lại đây mượn sách của con đấy, sao không rủ nó á. Mẹ bảo thật đấy nha Đừng có dại mà dây vào con châm Đồng bạc dính túi không có Lòng buông đôi đũa Bưng cốc nước trà ngồi lặng chất mâm cơm Đắn đo suy tính Bà Mạnh lại bồi thêm Này mày không tin lời mẹ Thì cứ thử hỏi bố khắc biết Ăn nữa không Mẹ dọn luôn thẻ Dứt lời, không chờ Lăng trả lời, bà bưng mâm cơm của Lăng xuống bếp, đặt trên sân xi măng gần vòi nước. Bà thấy Trâm đang thái măng khô thả vào ngâm trong cái nồi lớn, bà nhìn thoáng rồi lên lầu nằm nghỉ theo thói quen của bà mỗi khi nhà hàng vắng khách. Cái nghề mở hiệu ăn thực khách vào ra bất thường lắm, cho nên kế lúc nào có thể tranh thủ mà ngủ được một chút thì ông Mạnh hoặc vợ đều rục nhau lên bộ nằm. Trên lầu, Long bưng cốc nước ra đứng ban công nhìn xuống đường. Ông Mạnh từ cầu thang bước lên đi thẳng ra chỗ Long đứng. Ông vừa được vợ thông báo bản tin quan trọng và dục ông lên ngăn cản thằng con dại rột. Ông lo lắng hỏi. Con định rủ cái châm đi chơi phải không? Long quay lại gật đầu có gì đâu bố, đi dự tiệc cho có mặt rồi về, bạn bè con đám chừng tây ấy mà, ai cũng đi có cặp chẳng lẽ con đi một mình. Ông Mạnh nhấn mạnh. Ai bảo mày phải đi một mình, nhưng mẹ mày nói đúng, mày rủ đứa nào chẳng được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net